trạch thiên ký miêu nị quyển 7 chương 56 ngươi không muốn thử xem sao sờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm Vinh Quy Quy B Hơn U nằm đóng người bảo ta tới Lăng yên các xem bút ký của Vương Đại nhân Nói bên trong có bí mật nghiệp thiên cải mệnh Nhưng ta không nhìn thấy Sau khi Trần Trường Sinh nói ra những lời này đối với thương hành chu Không khí trong thiên thư lăng trở nên có chút khác thường Đây là bí mật rất ít người biết đến Cho dù sau khi thầy trò hai người trở mặt với nhau Bí mật này cũng không lưu truyền ra ngoài Những lời này vốn nên xuất hiện từ hơn 3 năm trước Chỉ vứt quá trần trường sinh nghĩ đến Nếu tất cả nói chuyện trong miếu cũ ở Tây Trữ Trấn bao gồm cả bản thân thời gian cũng là thủ đoạn Phát ra thống khổ chất vấn đối với quá khứ thì có ý nghĩa gì? Hơn nửa hắn ở Lăng Yên các nhận được một tòa thiên thư bi trọng yếu phi thường Ở trên bút ký của Vương Chi Sách thấy rất nhiều bí mật, sinh ra rất nhiều cảm ngộ cho kiếp sống tu đạo mang đến trợ giúp trọng yếu phi thường. Đối với cuộc đời của hắn mang đến rất nhiều cảnh tỉnh. Như vậy đã đầy đủ rồi. Hắn nói tiếp ta ở trên bản bút ký này chỉ thấy được ba chữ ăn thịt người. Vương Chi sách trên mặt hiện ra thần thái hồi ước, có chút cảm khái, thậm chí có thể nói là sầu não. Bạn bút ký ghi chép lại những chuyện hắn biết trong những năm kia. Cũng chính là đoạn lịch sử chân thật nhất trước cùng sau khi Đại chu Triều khai quốc. Lịch sử chân thật nhất thường thường cũng chính là hắc ám nhất. Tiếng đọc sách trong ngõ hẹp nhìn như bình tĩnh, không biết che đậy bao nhiêu tiếng gào thét trên thuyền hoa nơi lạc thủy. Kiếp sống triều đình nhìn như khô khăn, không biết ẩn giấu bao nhiêu đao quan kiếm ảnh. Vương Chi sách không nói tới bác Thảo Viên chi biến. Nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một vài từ ngữ, đã công bố sự tàn nhẫn trong đêm hôm đó. Nếu nói thịnh thế... Cuối cùng chỉ có thể như mong muốn của một người Trên bậc thang bước tới địa vị cao nhất khắp nơi đều là thi thể máu chảy đầm điều Đoạn năm tháng này cùng với mấy trăm năm sau đó tràn đầy phụ tử tương tàn Huynh đệ tương tàn Vợ chồng tương tàn Quân thần tương tàn Như vậy Thầy trò tương tàn tự nhiên cũng không coi là chuyện gì quá mức khoa trương Trần Trường sinh trầm mặt một chút Nói chỉ là ta thủy chung không rõ Vì sao ngươi không tự mình động thủ Ở đêm tuyết trong Quốc giáo học viện 35T Rơn U Vinh Quy Quy Hò. Hắn cùng với thương hành chú từng thảo luận vấn đề này Lúc ấy hắn đã đưa ra đáp án, lúc này nhắc lại lần nữa, chẳng qua là có tâm tình muốn phát tiết mà thôi Thương hành chu tâm tính đạo Pháp có thể nói là hoàn mỹ, nhiều điểm duy nhất chính là Trần Trường Sinh Bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù ghét hết dân chúng cả Kinh Đô Cũng có thể thuyết phục chính mình có lý do để làm như vậy Nhưng ở trong chuyện của Trần Trường Sinh, hắn không cách nào thuyết phục được chính mình Càng như thế, hắn càng không thích Trần Trường Sinh Bắt đầu từ Tây Trữ Trấn, bắt đầu từ gian miếu cũ kia, bắt đầu từ rất nhiều năm trước chính là như vậy Theo thời gian trôi đi, loại tâm tình này càng ngày càng nặng Hắn cũng càng ngày càng không thích vì bản thân mình không thích Trần Trường Sinh Hắn không muốn nhìn thấy Trần Trường Sinh Đến cuối cùng, hắn thậm chí hy vọng Trần Trường Sinh chưa từng xuất hiện trong thiên địa này Hắn không muốn tự mình động thủ bởi vì như vậy chỉ làm đạo tâm khóa an bình hơn thôi Hắn hy vọng Trần Trường Sinh chết trong tay người khác Ba năm trước ở Quốc giáo học viện, hắn đã nói chỉ cần Trần Trường Sinh không về Kinh Đô, hắn sẽ không ra tay nữa. Nhưng sau đó hắn không cách nào kìm nén được loại hấp dẫn này. Cho nên dù chu Thông đã chết, còn có trượt tô, còn có một đến từ Đại Tây Châu. Trần Trường Sinh không chết trong tuyết lĩnh trên thánh nữ phong lại gặp hiểm nguy. Chúng ta tu chính là tâm ý thế gian vạn vật Chỉ có tâm ý không lừa gạt chính mình Trần trường sinh không giải thích được hỏi Chẳng lẽ ta chết trong tay người khác Ngươi có thể thuyết phục mình Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi ư Thương hành chung nhìn hắn không nói gì Trần trường sinh cuối cùng nói ra Xin tự mình ra tay đi Một khắc cuối cùng có lẽ có thể thấy rõ ràng tâm ý của mình Chẳng lẽ Ngài không muốn thử xem sao? Ta muốn thử xem Năm đó trong mưa gió ở tầm Dương Thành, đối mặt với Chu Lạc, Vương Phá đã nói những lời này Ở trong Bạch Đế Thành, đối mặt với đối thủ mình không cách nào chiến thắng, Hiên Viên Phá đã nói những lời này Từ Hữu Dung đã nói, Trần Trường Sinh cũng đã nói So với Thương Hành Chu Bọn họ đều còn rất trẻ tuổi Có đầy đủ thời gian để đi thử Cũng có dư âm để phạm sai lầm Hoặc chính bởi vì nguyên nhân này Lúc đối mặt với một vài quan khẩu cần lựa chọn Bọn họ sẽ biểu hiện càng thêm dũng cảm cùng với trực tiếp Như vậy, ngươi không muốn thử xem sao? Thương hành chung lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cùng tự hữu dung hôm nay biểu hiện thực sự rất xuất sắc. Làm hắn thưởng thức. Còn có hài tử trong hoàng cung kia. Trầm mặt lại càng đặc sắc tuyệt luôn. Nhưng đám phản bối này vẫn đánh giá thấp kín đáo dấu ở sau ẩn nhẫn cùng trầm mặt cùng uy năng kinh khủng như nham tương của hắn. Cho dù vương chi sách bị thuyết phục, không để ý đến chuyện này, hắn vẫn có tự tin có thể khống chế được thế cục kinh đô. Hắn không có bất kỳ đạo lý nào để đáp ướm thỉnh cầu của Trần Trường Sinh, nhưng vừa lúc đó hắn nghe được những lời này. Đây là giọt mật ngọc treo trên cành cây đông đưa trước mắt tươi đẹp hơn nửa thuần tuối Rất dễ dàng làm cho người ta động tâm Điều này làm cho hắn nhớ tới thời điểm rất nhiều rất nhiều năm trước Hắn còn là một thiếu niên đạo sĩ Thành Lạc Dương có tòa trường Xuân Quang Trường Xuân Quang có hai tiểu đạo sĩ tên là Thương Cùng Nhân Khi đó bọn họ còn chưa đi ly cung phụ viện cùng quốc giáo học viện để cầu đạo Sư phụ của bọn họ tự nhiên là nhân vật không giống tầm thường Nhưng cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động chết đi Đó là loạn thế chân chính Lạc dương bị vây thời gian rất lâu Ma tục ở đây khắp núi đồi ngoài thành Trong thiên địa khắp nơi đều là mùi vị tanh hôi Bọn họ rời khỏi Lạc Dương, đồng hành còn có một vị thiếu niên họ đường. Ở trong đoạn lữ trình này, bọn họ thấy được rất nhiều hình ảnh thê thảm, đối với riêng bọn họ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng ở một cái địa phương, hắn dừng bước hướng về phía hoàng hôn khắc núi nói ta vẫn muốn thử xem. Hắn mai danh ẩn tích sau đó gia nhập vào môn hạ của Thái Tông Hoàng đế, làm quen với rất nhiều người tài giỏi. Những người đó tiên y nộ mạc, hắn vẫn tiếp tục đứng ở trong góc âm u trầm mặt cùng với khiêm tốn. Bất kể sau đó cảnh tượng đến cỡ nào, hắn cũng vẫn như thế. Ma tộc còn không diệt vong, không thể buông lỏng bất cứ thời khắc nào. Cuối cùng hắn quen với cuộc sống như thế Thậm chí thích cuộc sống như thế Bệ hạ cần người như hắn âm thầm phụ trợ Mới có thể trở thành bệ hạ Trừ một vài người thư thớp Không có ai biết hắn là truyền nhân chánh thống Của quốc giáo thương hành chu Chỉ cho rằng hắn là kế đạo nhân Chỉ biết chữa bệnh Khi hắn lật đổ sự thống trị Của thiên hải thánh hậu Không để đến mặt ngầm trong triều đình âm thầm phản đối. Cũng muốn trọng dụng Chu Thông. Trừ hứa hẹn trước đó ra. Cũng bởi vì hắn căn bản không cảm thấy việc làm của Chu Thông có vấn đề gì. Mấy trăm năm qua hắn vẫn luôn luôn làm như vậy. Chẳng qua thỉnh thoảng vẫn sẽ có chút tiếc nuối Không còn là thời thiếu niên. Thương hành chung nhìn trần trường sinh. Nhìn ánh mắt bình tĩnh mà kiên nghị của hắn Nhìn hắn mặt mày rõ ràng Nghĩ thầm chính là thiếu niên như vậy Mấy trăm năm trôi qua Hiện tại đã không phải là thời khắc lạc dương bị vây Người người thiếu đói thảm đạm vô cùng nữa Vô luận hôm nay kết cục như thế nào Vô luận có nội loạn hay không Nhân tộc không cần lo lắng sẽ trở lại những năm tháng kinh khủng như thế nữa Mọi người không bao giờ sống cực khổ như thế nữa Vậy có phải đồng nghĩa hắn cũng không cần sống cực khổ như vậy nữa hay không? Bắt đầu từ hiện tại, hắn có thể sống càng thêm tự nhiên một chút, càng rỡ một chút Hắn lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói được rồi Để chúng ta thử xem có thể kết thúc chuyện xưa này hay không Tiên đế bệnh nặng, thiên hải vô tình chấp chính Hắn thì bắt đầu viết câu chuyện xưa này Mở đầu cho câu chuyện này Là phiến đại lục hiện đầy cát trắng ở bên kia Tinh hải dưới sự giúp đỡ của vị kia kết xuất ra một cái trái cây Như vậy câu chuyện này tự nhiên nên lấy cái chết của trái cây kia mà kết thúc